Ý xin kính chào quý khán giả đến với phòng Khúc Ca Cảm Tạ. Phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay, Thiên Ý xin được bắt đầu với phần tin từ Việt Nam. Đại hội kỳ 6 kêu gọi công an Việt Nam thả ngay các thanh niên công giáo vừa bị bắt. Mạng lưới tuổi trẻ Việt Nam lên đường là mạng lưới quy tụ thanh niên Việt Nam khắp thế giới qua các kỳ đại hội. Tháng 8 vừa qua, đại hội kỳ 6 đã được tổ chức tại Manila, Philippines. trong tiến trình tổ chức đại hội kỳ sáu ban tổ chức đã phải đối phó với rất nhiều những phá rối từ phía những người sợ lòng yêu nước của thanh niên việt nam và do đó đã không tránh hết mọi sơ xuất trong việc điều hành qua thông cáo báo chí này đại hội kỳ sáu đã lên tiếng phản đối tất cả những hành động đàn áp bách bớ của nhà cầm quyền cộng sản việt nam mang lưới yêu cầu nhà cầm quyền phải trả tự do vô điều kiện cho các bạn trẻ yêu nước này đó là các anh Chu Mạnh Sơn, Đặng Xuân Diệu, Đậu Văn Dương, Hồ Đức Hòa, Hồ Văn Oanh, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Xuân Anh, Mông Hùng Anh, Paulus Lê Sơn, Thái Văn Dung, Trần Hữu Đức và Trần Minh Nhật. Trong danh sách liệt kê có anh Thái Văn Dung, một người trước đây bị xem là nội gián của an ninh Việt Nam. Với thông cáo báo chí này, VNS xem đây là xác nhận rõ ràng về tình trạng không liên quan đến an ninh Việt Nam. của Thái Văn Dùng và chúng tôi ủng hộ lời kêu gọi của Đại hội 6 về việc thả ngay những thanh niên Việt Nam đang bị bắt một cách trái pháp luật. Sau đây là toàn văn thông cáo báo chí. Mạng lưới tuổi trẻ Việt Nam lên đường phát động chiến dịch tranh đấu cho các thanh niên yêu nước. Từ đầu tháng 8, các cơ quan truyền thông và bản tin từ truyền thông dòng chứa cứu thế đã thông báo về sự kiện nhiều thanh niên yêu nước đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt một cách lén lút Các bạn trẻ này đã tích cực tham gia những hoạt động cho công bằng xã hội và các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lăng. Trong số này, có những người là blogger nổi tiếng và đa số thuộc giáo phận Vinh. Mạng lưới tuổi trẻ Việt Nam lên đường phản đối tất cả những hành động đàn áp, bách bớ của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Mạng lưới yêu cầu nhà cầm quyền trả tự do vô điều kiện cho các bạn trẻ yêu nước này, đó là các anh Chu Mạnh Sơn. Đặng Xuân Diệu, Đậu Văn Dương, Hồ Đức Hòa, Hồ Văn Oan, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Xuân Anh, Nông Hùng Anh, Paulus Lê Sơn, Thái Văn Dung, Trần Hữu Đức và Trần Minh Nhật. Trong số các thanh niên nói trên, có anh Thái Văn Dung là người đã tham dự Đại hội thanh niên sinh viên thế giới kỳ 6 tại Phi luật Tân vừa qua. Để bảo vệ sự an toàn Với các tham dự viên từ trong nước và hải ngoại, ban tổ chức đã phải trục xuất Anh Thái Văn Dung ra khỏi đại hội vì anh đã tạo một số vấn đề an ninh. Dù Anh Thái Văn Dung đã không tôn trọng nội quy của đại hội, nhưng mạng lưới vẫn quan tâm tới việc anh vừa bị bắt và mong góp phần tranh đấu cho anh Dung và tất cả những bạn trẻ khác đang bị bắt giữ. Là những người tuổi trẻ yêu chuộng tự do, chúng tôi không thể chấp nhận các vi phạm nhân quyền tại quê nhà. Mạng lưới tuổi trẻ Việt Nam lên đường sẽ phát động chiến dịch phải lên tiếng để vận động cho các thanh niên yêu nước đang bị bắt cóc và giam giữ tùy tiện. Chúng tôi sẽ nỗ lực để vận động chính giới và các tổ chức nhân quyền quốc tế lên tiếng. Khai dùng sức mạnh truyền thông xã hội, social media và các mạng xã hội, social networking để quảng bá tinh thần phục vụ và lý tưởng dân tộc của các thanh niên yêu nước. Huy động đại gia đình đại hội kỳ 6 cùng với đoàn thể trẻ khắp mọi nơi, cùng nhau hưởng ứng lời kêu gọi của dòng chúa cứu thế, các tổ chức đấu tranh cho dân chủ của người Việt Nam để góp phần tạo sức mạnh, liên kết và tranh đấu cho quyền lợi của người dân Việt Nam. Ký bút Tuổi Trẻ Việt Nam, chúng ta phải lên tiếng! chúng sinh đầu tiên người dân tộc Mông của giáo phận Hưng Hóa giáo xứ Sapa mở tiệc mừng thầy Giuse Má A cả chúng sinh thiên khởi của miền Sơn Cước tham dự tiệc mừng gồm có quý cha thuộc giáo hạt Lào Cai đại diện giáo hạt Lào Cai và ban hành giáo các giáo họ trong giáo xứ Sapa. bầu khí vui mừng và phấn khởi trước khi vào bữa tiệc cha Rô Phạm Thanh Bình quản xứ Sapa, Pa cũng nói lên niềm vui và tự hào vì có một chủng sinh đầu tiên người dân tộc H'Mông của xứ Sa Pa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho thầy được ơn bền đỗ. Tiếp theo, thầy Juce Má A cả cũng có lời cảm ơn cha xứ, quý thầy, quý dì, quý ông bà, anh chị em trong giáo xứ Sa Pa đã thương nâng đỡ cầu nguyện. Xin cho mọi người tiếp tục cầu nguyện cho con trong tương lai. Được biết Thứ Tư ngày 31 tháng 8 năm 2011, Thầy Du Xe Má A Cả về Tòa Giáo Mục Sơn Tây gặp gỡ Đức Cha Giáo Phận. Và ngày 3 tháng 9, Thầy cùng các tân chủng sinh nhập Đài Chúng Viện Thánh Du Xe Hà Nội. Chúng ta cũng nên biết, sau nhiều năm chờ đợi, Giáo Phận Hưng Hóa, Giáo hạt Lào Cai nói chung, giáo xứ Sa Pa nói riêng, mới có một chủng sinh dân tộc người Hồ Mông Việc thầy giuse Xe Má A Cả vào chủng viện không chỉ là một tin vui mà còn là một sự kiện lớn đối với người hôm mộng Má A Cả sinh ngày 6 tháng 10 năm 1983 tại giáo họ Hầu Thào, giáo sứ Sapa, cách thị trấn Sapa 7km về hướng Tây Nam Gia đình có 11 anh chị em, má A Cả là con thứ ba của ông giuse Xe Má A Dình và bà Teresa Lô Thị Sông Tuy sinh ra trong một gia đình nghèo và đông con nhưng ngay từ bé má a cả rất ham học lên bảy tuổi cả cùng các bạn bè trong bản theo học cấp một tại trường làng dành cho con em các dân tộc thiểu số a cả đã trở thành một học sinh khá và có nhiều triển vọng tiếp tục theo đuổi cao hơn hiểu rõ điều đó hơn ai hết cha francisco trần ngọc khiết chánh sứ nhân nghĩa tỉnh yên bái Kim nhiệm giáo xứ Sapa đón cả về giáo xứ mình để tiếp tục học hành thế là cả có cơ hội học tại trường cấp 2 nhân nghĩa thuộc xã báo đáp huyện Ý Yên tỉnh Yên Bái vừa học hết cấp 2 cả đã đón nhận một tin buồn vô hạn cha francisco Trần Ngọc Khiết được chúa gọi về đời sau ba hoài bão nơi anh hầu như tan vỡ ai sẽ lo cho anh ăn học đây nơi ăn chốn ở như thế nào Anh trở về quê hương, chẳng còn ai cùng độ tuổi đi học nữa, làm sao đây? Nhưng Chúa lại bù đắp cho cách khác, có nhiều người động viên và giúp đỡ anh tiếp tục học cấp 3 tại thị trấn Sa Pa. Sau khi chấm dứt học phổ thông, nguyện vọng của anh là được học đại học hay cao đẳng tại Hà Nội. Nhiều người khuyên anh, người có giọng hát hay như anh nên thi vào trường nhạc mà học. Anh thi vào Đỗ trường cao đẳng Nhạc họa Trung ương Thanh Xuân Hà Nội. Nhận được giấy nhập học, anh vừa mừng lại vừa lo Mừng là vì mình đổ cao đẳng, lo là vì anh là người dân tộc nghèo Ăn còn chưa xong, huống hồ là đi học tốn kém Nhưng ý Chúa là nhiệm màu, Ngài gửi các ân nhân tới Anh cảm kích vì những tấm lòng quảng đại đã thương và giúp đỡ Trong lúc như thế, Chúa lại gieo vào lòng anh một ơn gọi, dấn thân đặc biệt Anh chỉ biết trình bày với cha Phêro Phạm Thanh Bình, quản nhiệm giáo xứ Sapa, ngài đã giúp đỡ anh cả vật chất lẫn tinh thần, đặc biệt hướng dẫn anh một cách tận tình tìm hiểu ơn gọi. 3 năm học trường nhạc đã qua đi, anh ra trường với tấm bằng loại khá. Làm gì với tấm bằng này đây? Đi tu hay làm giáo viên? Đã có lúc anh đã bị cám dỗ với người được học hành như mình bây giờ, về quê hương có thể làm chủ tịch xã. nhưng anh đã can đảm từ bỏ những ý nghĩ đó. Theo lời khuyên của bề trên, anh đã nhập lớp tiền chủng viện của giáo phận. Tướng chừng mọi chuyện đã được an bài. Ngày 29 tháng 1 năm 2011, anh có giấy mời tới Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai để nhận quyết định phân công dạy học. Sau một thời gian suy nghĩ, anh cũng tới để nhận quyết định. Nhận quyết định rồi, anh bàn với cha xứ với kinh nghiệm của một linh mục Cha Bình đã trình bày với bề trên giáo phận về chuyện này. Bề trên giáo phận khuyên đương sự chọn đàn nào thì chỉ chọn một mà thôi, đi tu hay dạy học. Sau một thời gian suy nghĩ và cầu nguyện, má A Cả đã sẵn sàng từ bỏ dạy học để tiếp tục con đường theo Chúa một cách triệt để. Anh đã gửi lại quyết định phân công công tác cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai. Anh muốn đi tu làm linh mục để phục vụ người dân tộc H'mông anh em của mình. Nhìn nhận việc từ bỏ dứt khoát của đương sự, Bề Trên đã gọi anh vào danh sách những người thi Đại Chủng Viện năm 2011. Anh đã vượt kỳ thi với số điểm vừa đủ đổ. Anh đã được giấy gọi vào Đại chúng Viện Thánh Du Xe, Hà Nội. Bề Trên đã gọi anh làm thủ tục, hồ sơ, gửi tới chính quyền địa phương và được chấp thuận anh đã trở thành chủng sinh của giáo phận hưng hóa xin chúc mừng tân chủng sinh má a cả thầy du xe má a cả trở thành tân chủng sinh giáo phận hưng hóa không chỉ là niềm vui của đương sự nhưng còn là niềm vui của gia đình của giáo xứ giáo hạt và giáo phận nữa người hờ mông có quyền tự hào về con em mình nhưng người hờ mông cũng phải có trách nhiệm cầu nguyện cho thầy má a cả vì chặng đường thầy đi còn rất dài và nhiều chông gai Chúng ta cầu nguyện cho Thầy Để sau thời gian được đào tạo Nếu Chúa thương Thầy Dưu Xe Má A Cả Trở thành Linh Mục Để phục vụ những người dân tộc Tại vùng Tây Bắc này một trăm ngàn người bệnh thể xác và tinh thần tại đền thánh Đức Mẹ Lanka Tin từ Chewata Sri Lanka chỉ có Chúa Giêsu là câu trả lời cho chúng ta. Chỉ có Chúa Giêsu có thể chữa lành bệnh tật tinh thần và thể xác của chúng ta. Là người Công giáo, chúng ta luôn tìm các bí tích hòa giải và thánh thể. Đây là các đặc quyền mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Đức Hồng Y Mangcon Ranit, tổng giám mục giáo phận Colombo, nói trong bài giảng của Ngài, với gần 100.000 người tàn tật, cả công giáo và không công giáo, đến tham dự thánh lễ ban phúc lành cho người bệnh. Đức Hồng Y. Benna Francis lào linh mục chủ tòa của Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả tại Roma. Đức Tổng giám mục Joseph Spiteri, sứ thần tòa thánh ở Sri Lanka, cũng tham dự thánh lễ. ngày chủ nhật 28 tháng 8 vừa qua và cuộc rước kiệu tại đền thánh Đức Mẹ Lanka, Vương cung Thánh đường Quốc gia Teotata. Trong cuộc rước kiệu long trọng, các người tham gia cầm đèn, nến và biểu ngữ màu sắc với các trích dẫn từ kinh thánh bằng tiếng Sri tiếng Tamil và tiếng Anh. Bà Margaret Adams, đến từ giáo xứ Dalugama, giáo phận Colombo, cùng đi với con trai của bà, bà nói. tôi đã làm việc ở nước ngoài nhưng sau một năm tôi bị ốm đó là một bệnh tâm thần không rõ và do đó con tôi trở về nhà con tôi có niềm tin vào Chúa Giêsu và vì vậy chúng tôi đã đến đây hàng năm để dự lễ mừng đặc biệt này hy vọng sẽ được chữa trị cách đặc biệt sau khi tham dự thánh lễ ban phúc lành năm ngoái một người đàn ông phật tử đã được chữa lành bệnh đau lưng và đau chân trái lâu ngày Năm nay, ông đã đến đây với gia đình để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Linh mục Priya Jayaraman, người phụ trách vương cung thánh đường quốc gia Tewaheta nói, "Tôi rất vui mừng. Tôi rất vui mừng khi thấy một đám đông lớn người ta đến cầu nguyện để xin Chúa Giêsu có thể can thiệp cho họ và chữa lành các vấn đề, bệnh tật của họ. Chúng tôi chuẩn bị 600 ghế ngồi cho các trường hợp đặc biệt." Nhưng chúng tôi đã có hơn 600 bệnh nhân như thế, cha cũng nói lên lòng biết ơn đối với chính quyền vì đã cung cấp nước, điện và cơ sở y tế cần thiết cho số người quá đông. chỗ gặp gỡ Thiên Chúa. Nghệ thuật giống như một tia sáng của vẻ đẹp có thay dẫn đưa tâm trí con người tới một chỗ nhận thức được vẻ đẹp tối thượng nghĩa là Thiên Chúa. Đức thánh cha biển Đức 16 đã khẳng định như trên trong buổi tiếp kiến tín hữu tại quảng trường nhỏ trước nhà nghỉ mát Gesto Kendolfo sáng thứ tư 31 tháng 8 Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng mùa hè là thời gian mỗi khi tơ hữu phải tìm ra thời giờ cho Thiên Chúa. Qua lời cầu nguyện, giữa các công việc và lo lắng của cuộc sống, một trong những con đường có thể dẫn đưa chúng ta tới chỗ gặp gỡ Thiên Chúa là con đường các kiểu diễn tả nghệ thuật, con đường của vẻ đẹp mà con người thời nay phải phục hồi trong ý nghĩ sâu thẳm nhất của nó. Ai trong chúng ta có lần cảm động sâu xa hay cảm thấy niềm vui khi đứng trước một tác phẩm điêu khắc, một bức tranh hay vài câu của một bài thơ hoặc một khúc nhạc vì nhận ra nó không phải chỉ là vật chất, một miếng gỗ hay cẩm thạch hoạt đồng, một tấm lụa vẽ, một mớ chữ hay, một đống âm thanh nhưng là một cái gì cao cả hơn, một cái gì nói với chúng ta, một cái gì có khả năng đánh động con tim, thông truyền một sứ điệp. Nâng cao tâm hồn con người, một tác phẩm nghệ thuật là hoa trái của khả năng sáng tạo của con người, tự vấn trước thực tại, tìm khám phá ra ý nghĩa sâu thẳm của nó và thông truyền nó qua ngôn ngữ của hình thái, màu sắc và tiếng động. Rồi Đức Thánh Cha định nghĩa nghệ thuật như sau. Nghệ thuật có khả năng diễn tả và làm cho hiện hữu nhu cầu của con người đi xa hơn điều trong thế Nó biểu lộ sự khát khao và tìm kiếm một cái gì vô tận Còn hơn thế nữa, nó như một cánh cửa mở rộng cho vô tận Cho một vẻ đẹp và một sự thật vượt ngoài cái thường ngày Và một nghệ thuật có thể mở mắt của trí tuệ và con tim Bằng cách thúc đẩy chúng ta hướng lên cao Đức Thánh Cha nói thêm trong bài Huấn Dụ Biết bao nhiêu lần các bức tranh hay bức vẽ trên tường hoa trái niềm tin của các nhà nghệ thuật Trong các hình thái, màu sắc ánh sáng của chúng thúc đẩy chúng ta hướng tư tưởng về thiên chúa và làm lớn lên trong chúng ta ước muốn kín múc nơi suối nguồn của mọi vẻ đẹp thật đúng điều mát chagan một nghệ sĩ lớn đã viết trong bao cách. tôi xin mời gọi anh chị em tái khám phá ra tầm quan trọng của con đường này đối với lời cầu nguyện đối với tương quan sống động của chúng ta với thiên chúa nữa Các thành phố và các vùng miền trên khắp thế giới đều gói ghém các kho tàng nghệ thuật, diễn tả đức tin và nhắc nhở tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Khi đó, việc thăm viếng các nơi nghệ thuật không chỉ làm dịp giàu văn hóa, nhưng nhất là nó có thể trở thành một thời gian ơn thánh, kích thích chúng ta củng cố mối dây liên lạc và đối thoại với Thiên Chúa. Để dừng lại, chiêm ngưỡng. Thực tại bên ngoài, bước vào thực tại sâu thẳm bên trong mà nó diễn tả, chiêm ngưỡng tia sáng của vẻ đẹp, đánh động chúng ta, hầu như gây thương tích trong tâm hồn chúng ta và mời gọi chúng ta tiến lên với Thiên Chúa. Tôi xin kết thúc với lời Thánh Vịnh 27. Một điều tôi kiếm, tôi xin là luôn được ở trong đền Chúa tôi, mọi ngày trong suốt đời tôi, để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, ngắm xem Thánh Điện huy hoàng. Chúng ta hy vọng rằng Chúa giúp chúng ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người trong thiên nhiên cũng như trong các tác phẩm nghệ thuật. Như thế để chúng ta được đánh động bởi ánh sáng tôn nhan người, hầu chúng ta cũng là ánh sáng cho tha nhân. Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức trong tiếng Tây Ban Nha. Ngài cũng chào các tín hữu qua Guatemala, Argentina và các nước châu Mỹ Latinh khác. ngài cũng chào tín hữu bằng tiếng bồ đào nha ba lan hungary slovak watch Bulgaria và Romania. trong tiếng ý ngài chào các giám mục của cộng đồng thánh egidio cũng như các đoàn hành hương giáo xứ, do các cha sở hướng dẫn và các cặp vợ chồng mới cưới ngài cầu mong cuộc gặp gỡ này củng cố và giúp mọi người sống gắn bó với chúa là suối nguồn ánh sáng niềm hy vọng và sự bình an Sau cùng, Đức Thánh Cha cất kinh Lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Nếu ngày nào ngày quên còn một ngày, Chén Chúa đi qua, rớt vào hay tâm ta. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi. Lư hồn vâng bài đến Chúa, lừa tình yêu ơi, Chúa. mong Chúa bao chung Phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay, ý xin được kết thúc tại đây.